Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tổ Dĩnh Giả mùa xa mưa Tổ Dĩnh ngừng đầu giật mình mỉm cười Đập nhẹ vào vai chủ bút rồi cười ngọt ngào nói Chủ bút nói chuyện thật thú vị Rất có hài hước đấy Mấy biên tập viên nhìn chằm chằm Tổ Dĩnh Tay ngứa ngáy Dân muốn đập cho cô một trận. Tổng giám lại gần Đặt một tấm thiệp lên bàn làm việc của Tổ Dĩnh Buổi tối tới khách sạn KK dự tiệc Ăn mừng tác phẩm mới của Khương Lục Tú Được xếp hạng bán chạy nhất Khương lục tú sẽ không đi đâu Tổ dĩnh đem thiệp trả lại cho Tổng giám Cô ấy không thích tham gia các bữa tiệc Tâm trạng Khương lục tú đang buồn chán Chắc chắn sẽ không ra khỏi cửa Tổng giám đem thiệp đẩy trở về Tôi biết cô ấy sẽ không tới Là nhà xuất bản chúng ta lén ăn mừng Coi như đền bù cho các đồng nghiệp Đã mệt nhọc công sức suốt thời gian qua Tôi biết rồi Vậy còn cần đưa thiệp cho tôi làm gì Dạo này lại còn bài đặt ra lễ nghĩa nữa chứ Tổ dĩnh cười cười Lại đem thiệp đẩy qua Tổng giám nhìn chằm chằm cô, tâm trạng bắt đầu giống với mọi người xung quanh, thật muốn đập cho tổ dĩnh một trận. Gần đây tổ dĩnh vui vẻ cái gì chứ, suốt ngày tám chuyện loạn cả lên, rồi thỉnh thoảng lại còn cưới ngây ngô, vô sỉ nữa chứ, chán quá đi. Tổng giám đốc lạnh lùng nói, ai nói thiệp này là cho cô, thiệp là cho xài trọng tâm. Gì chứ, chúng ta đi giao hữu hữu nghị có lôi anh ta theo làm gì? Chúng tôi muốn anh ta, chủ bút. Tổng giám các biên tập toàn bộ nhìn chằm chằm tổ dĩnh cùng nồng thanh kêu lên. Tổ dĩnh ngờ ngẩn, ông trời ơi, những cô gái độc thân này ham muốn xuất ca đến vậy sao? Anh ta nhất định sẽ không tới đâu. Tổ dĩnh nhận đầy tấm thiệp, định bụng lát nữa sẽ tìm nơi nào đó kín đáo và hủy nó đi. Tôi sẽ đích thân gọi điện lần nữa mời anh ta. Nếu để cho tôi biết cô không mang thiệp tới mời anh ấy, cô chết chắc rồi. Tổng giám quẳng tấm thiệp xuống đi ra ngoài. Buổi tối ở câu lạc bộ, các biên tập viên chứng tỏ rõ trình độ trang điểm của mình, dùng tất cả mọi kỹ năng, thủ thuật để làm cho mình xinh đẹp hơn. Tất nhiên là phải xịt nước hoa, nhất định phải trang điểm, còn phải đi làm đầu. Bữa tối chắc chắn sẽ không ăn, nếu mặc quần thì phải mặc quần cạp trễ. Còn cổ áo đương nhiên càng thấp càng tốt, ngoài ra còn dùng áo nâng ngực cho thật quyến rũ. Chân đi giày cao gót, thắt lưng thít chặt. Dùng sức hít sâu, cố gắng giữ vững vẻ đẹp hoàn mỹ của cơ thể Tất cả những việc làm trên Chính là để cung nganh đại xoái ca tới Suốt cuộc, xoái chậm tâm đã xuất hiện Các biên tập đang muốn phóng điện tới anh Kết quả, chỉ vừa nhìn thấy anh Nhìn thấy thân hình phong độ của anh Cùng đôi mắt quyền rũ đã đổ phóng điện chết các biên tập viên rồi Các nữ biên tập viên lúc này mạnh vì gạo Bạo vì tiền Không phải là cá lăm, chính là con mắt ngốc Nhìn xài tác ra, thoáng chốc xấu hổ Các cô mở to tầm mắt Thưởng thức xuất ca Thật không uổng công các cô tham gia Người này quả có khu thẩm mỹ rất cao Các cô chăm chú nhìn xài chậm tâm Tim đập thình thịch Không cách nào kìm lại được Xài chậm tâm Chỉ mặc một chiếc vét nhung đơn giản Của Pháp Bên trong mặc áo sơ mi đen bằng tơ tằm Không cài ba cúc áo đầu Mở ra một khoảng lớn lồng ngực Cơ ngực như ẩn như hiện Ánh xuất hiện sau đó đi từng bước vững chãi, giơ tay bắt tay từng người tràn đầy ưu nhã tự tin khỏe môi nhếch lên thành nụ cười lười biếng đôi mắt đen thâm thúy đã tìm thấy mục tiêu cơ miên tập xuân tình nổi lên xong lên chào hỏi xài trọng tâm nhưng mọi người bị anh ta nhanh chóng bỏ qua chờ tới 5 phút anh đã đi tới bên cạnh mục tiêu của mình mục tiêu tiết tổ dĩnh đang cùng lý biên tập đo tự lượng đây anh giúp em sai trọng tâm đậm thủ hỗ trợ Tổ dĩnh cố ý không nhìn anh thấp giọng cảnh cáo Đứng ra xa em một chút Mọi người đã nghi ngờ Cô hẹn hò với giải trọng tâm Thế mà người này còn cố ý đứng gần nữa Giải trọng tâm Cố ý ghé vào bên tay cô thì thầm Anh muốn hồ em quá Muốn uống rượu à Tổ dĩnh dẫm lên chân anh Giải tiên sinh Đã lâu rồi không thấy anh ra tác phẩm mới Tiến độ như thế nào Có thể tiết lộ một chút được không Trương biên tập bước tới đây lấy lòng Cô xui nổi giả bộ đáng yêu, bộ đồ bó sát trên người càng làm tôn rõ những đường cong cơ thể cô. Tổ dĩnh cảm thấy đào đào mắt, chớp mắt vài cái. cúi đầu chăm chú và chai, kê vị tử bằng thủy tinh trong suốt. Chào anh trẻ nữa, rượu này khá là ngon. Xài trọng tâm quay qua nói với tổ dĩnh, bờ luôn câu hỏi của biên tập họ trương. Người ta đang hỏi sách của anh kìa, tổ dĩnh cắn răng nhắc nhở anh. Anh muốn cho thêm nhiều vodka một chút tay phải giải chạm tâm ôm vai cô, tay trái nắm chặt tay cô đang pha kê vệ tử cùng cô pha trộn rượu. em có thể tự làm được. tổ dĩnh cắn răng. không sao, để anh giúp em. anh nói nhỏ vào tai. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net